kính chào Chư vị đạo hữu đến với tiểu điện thính phòng Thân huyết Đồng, mời quý vị nghe tiếp bùa chuyện qua ngâm chi ngoại tác giả nhĩ Cẩn, chương 492, môn đạo hào quang chân toàn. phía ngoài chiêu Hà sơn mỗi một cây gai sắc gào thét phong đến đều bộc phát ra lực lượng hủy diệt nhất là những cây gai này còn có hiệu quả giam cầm đối với trận pháp đưa mắt nhìn tới sau khi chúng nó xuyên thấu qua lớp phòng hộ của trận pháp chiêu Hà sơn liền tạo thành từng đạo tia chớp màu đen ở bên trên sau đó kết nối cùng một chỗ với nhau phát ra tia sáng lấp lánh cho dù là trận pháp của chiêu Hà sơn cường hãn cuối cùng cũng bị nó làm cho trở nên suy yếu xuống Trận Pháp sắp bị phá hủy rồi <cười> Mọi người tăng thêm chút sức Sau khi trận Pháp bị phá Chúng ta liền toàn lực xông vào Giết tất cả mọi người Đoạt toàn bộ đồ vật Phá hủy ngọn núi này Trận về công chiêu hòa sơn lần này Là có dự mưu và chuẩn bị từ trước Hiện giờ đã có hơn một ngàn tu sĩ Đang vây quanh chiêu hòa sơn Trong đó Lấy hơn 800 phạm nhân hình ngục ty làm hạch tâm Còn lại phần lớn là tán tu ác độc Được bọn họ hiệu triệu tới Thậm chí sau lương của bọn họ Còn có một vài đại gia tộc Của Chiêu Hà Châu ẩn giấu danh tính Nếu nhìn lên những cây gai sắc Ở trên trận pháp sắp tàn vỡ Của Chiêu Hà Sơn Cùng với đủ loại bố trí liền biết tu sĩ tầm thường chắc chắn không thể làm được điểm này Thường thường chỉ có đại tộc mới có thể Về phần tu vi Bên trong hơn một ngàn tu sĩ Đa số là tu sĩ trúc cơ và kết đan. Mặc dù trong đó cũng có nguyên anh Nhưng cũng không nhiều Tựa hồ chỉ có ba người ba Nguyên Anh là hai nam một nữ, đều là tu sĩ dị tộc. Một tên nam nhân ở trong đó có mặt mọc lân phiếm, một tên có bốn cánh tay. Còn người nữ kia thì nhìn như trung niên, nhưng trên bì tâm lại có một gương mặt quyến rũ nhỏ nhắn, có phần quái dị. Về phần tu vi, từ trên khi tức tràn ra từ thân thể của bọn họ mà đoán, ngoại trừ người nữ từ trung niên là Nguyên Anh Trung Kỳ, thì hai người còn lại đều là Nguyên Anh Sơ Kỳ. Bọn họ đều nhà phạm nhân chạy trốn từ khu bính của hình ngục ti, Nhìn từ mặt ngoài thì bọn họ cũng là người đề xuất trận vây công chiêu hòa sơn này. Lúc này ánh mắt của ba người đều hiện lên vẻ lạnh lẽo, nhìn chằm chằm tới chiêu Hà sơn ở phía trên màn trời. Chập kiếm đỉnh, thế mà không hề cầu viện. Ngược lại còn khiến tông môn các tộc khác đừng tới. Như thế này có chút không giống với tình huống chúng ta dự đoán. Là mấy đại tộc dự đoán, không phải chúng ta dự đoán. lại nói lần này chúng ta coi như cũng đã phối hợp vô cùng tốt rồi tình huống hiện giờ đã như thế này không bằng trực tiếp cướp đoạt xong lại tính không sai ta đã muốn ăn thịt trọc kiếm giả từ lâu rồi bà tên dị tộc nguyên anh này nhây răng cười sau đó lập tức hạ lệnh kích hoạt vũ khí phá trận pháp ở bốn phía rất nhanh lại có thêm rất nhiều cây gai sắc nhọn màu đen được bắn ra âm mầm oanh kích tới trận pháp trận pháp chấn động kịch liệt toàn bộ chiêu hà sơn cũng giấy lên gợn sóng Hơn 10 chấp kiếm giả lưu thủ ở bên trong chiêu hỏa sơn, cảm thụ được đất núi dung chuyển. Bây giờ trên mặt của từng người đều lộ ra vẻ bì phẫn. Bọn họ rất rõ ràng đây là một trận phòng thủ không có phần thắng. Bởi vì bọn họ sẽ không có viện quân, cũng không thể có viện quân. Toàn bộ chấp kiếm đình của vị nhân tộc chủ lực trên chiêu hỏa sơn đều đã đi tới chiến trường. Tất cả lực lượng pháp bảo cấm kỵ cũng đều bị quận đô tiếp quản. Tất cả đều vì thủ hộ phong hải quận. Giao chiến sinh tử của với thánh Lan tộc Rất khó có thể chạy về Cũng rất khó có thể cứu viện Khả năng viện quân duy nhất Thật ra chính là những tông môn Và các tộc đạo phong sơn của Chiêu Hà Châu Mặt khác, loạn tạc nơi đây Còn có cả pha khí quấy nhiễu Liên tục mở ra Nhưng mà thi thoảng sẽ bởi vì một chút chấn động Mà xuất hiện buông lòng dường như cố ý lưu lại một đoạn thời gian Để cho chiêu Hà Sơn cầu viện Lần này, loạn tạc vây công chiêu Hà Sơn Mục đích không chỉ là chấp kiếm đỉnh chúng ta, còn có những tông môn nhân tộc bên trong Chiêu Hà Châu. Bọn họ muốn chúng ta đi cầu viện, từ đó khiến cho toàn bộ thế lực nhân tộc bên trong Chiêu Hà Châu chủ động mở trận pháp bảo vệ tông môn đi ra ngoài, lấy Chiêu Hà Sơn làm mồ nhử. Trong hơn 10 chấp kiếm giả, trên mặt vị chấp kiếm giả Tô Vi Nguyên anh mang tớ vẻ kiên quyết thể sống chết, nghiến răng mở miệng. Cho nên từ đầu đến cuối, ta không hề cầu viện nửa câu. Thậm chí ta còn mượn thời gian đối phương cố ý buông lòng, báo cho tất cả tông môn nhân tộc trong chiêu hỏa châu biết. Tuyệt đối không được tới cứu viện chấp kiếm đình dù chỉ một người nào. Lần này chúng ta sẽ chiến đấu một mình, mà pháp bảo cấm kỵ lình võng, chúng ta không có quyền hạn vận dụng. Bây giờ chiến trường bên ngoài đang nguy cấp, nhân tộc bấp bênh Nhưng ta tin tưởng cung chủ, trận đại chiến này của phong hải quận, nhân tộc chúng ta nhất định có thể chiến thắng. Cho dù chúng ta chết trận Ngay khi đại quân chiến thắng trở về, toàn bộ loạn tộc phía ngoài, toàn bộ ngoại tộc tham dự phía sau của trận vây công lần này đều phải trả giá bằng việc diệt tộc. Vị chấp kiếm giả Tu Vi Nguyên Anh gầm nhẹ một tiếng, hai mắt đỏ thẫm, hồ hấp của hơn mười vị chấp kiếm giả bên cạnh cũng trở nên rồn rập, đã làm xong chuẩn bị chịu chết. Đúng lúc này, một tiếng đổ vàng kinh thiên động địa vang vọng khắp bát phương. Quyên hải cuộn mình, thần núi lây đỏng đại trận của chiêu hà sơn đã bị phá theo trận pháp trên lâm giải bày, đám hung thần yêu mác quỷ quái ở bên ngoài lập tức phát ra tiếng gào thét tham lam và hưng phấn từ khắp nơi bay vọt đến chiêu hà sơn bên chiêu hà sơn nhận chập kiếm giả lưu thủ đồng loạt lao ra còn có từng đạo pháp khí bố trí trên chiêu hà sơn cũng đều được mở ra tràn ra ánh sáng oanh kích về bốn phương đại chiến lập tức bắt đầu pháp khí đến từ chiêu hà sơn bùng nổ ra uy lực rất kinh người chỉ trong khoảng một thời gian ngắn liền khiến cho luồng tán tu đầu tiên vọt tới từ khắp bốn phía không thể tới quá gần nhưng địch nhân cũng đã chuẩn bị đầy đủ mới tới trong ngày mắt tiếp theo bà Thiên dị tộc tu vi Nguyên Anh ra tay trên trời lập tức giáng xuống từng đạo màn sáng đó là giam cầm tới từ pháp bảo của đại tộc hình thành sau khi xuất hiện liền biến thành từng đạo đại thủ ấn thật lớn bao phủ chiêu Hỏa sơn chấn áp pháp khí bố trí ở bên trên chiêu Hỏa sơn Âm thanh phanh phanh vang vọng, Không có ít pháp khí ở trên chiêu Hà sơn lập tức vỡ vụn, Thiên điện đổ vang Đáng phạm nhân và tám tù cũng hung cực ác Đợt thứ hai, đợt thứ ba Đỏ mắt vọt tới Nguy cơ trước này chưa từng có hiện ra Mặt thấy như thế Trong mắt vị chập kiếm giả Tù vi nguyên anh lộ ra sự điên cuồng Cùng với hơn 10 vị chập kiếm giả Bên cạnh toàn lực oảnh kích Những loại phản kích này Thật giống như thuyền nhỏ Ở dưới con đề bị vỡ vậy không hề có ý nghĩa gì cả. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ mỗi người đều bị thương, bóng tươi phun ra, vô cùng thê thảm. Nhất là vị chấp kiếm giả Tu Vi Nguyên Anh kia, lập tức bị ba tên phạm nhân Tu Vi Nguyên Anh đồng thời ra tay đánh tới, trong nháy mắt liền trọng thương. Nhưng trên mặt của Ý không hề lộ ra bất kỳ vẻ thê thảm nào, ngược lại trong mắt có lộ ra sự điên cuồng, rút lui cùng với những vị chấp kiếm giả khác sau đó tụm lại cùng một chỗ cả đám nhìn lẫn nhau thấy thường thế nghiêm trọng của mọi người thấy vẻ mặt bi vẫn của tất cả mọi người mặt của y lộ ra vẻ lăng lệ ác liệt lấy ra một khối ngọc dàn truyền âm tất cả tông môn nhân tộc trong chiêu hà châu nơi này là chấp kiếm đình ở trên chiêu hà sơn lão phù tôn hải đây là lần cuối cùng ta thông báo cho mọi người biết tuyệt đối không được đi ra ngoài viện trợ việc các người làm bây giờ Là toàn lực mở ra đại trận hộ tông Phòng sơn chờ đợi Nhân tộc chúng ta chiến thắng trở về Sau đó báo cáo lại chuyện đã xảy ra Ở nơi này cho công chủ chấp kiếm cùng chúng ta biết Các tộc xâm phạm Bất kể tán tu hay không Còn cả đại tộc đứng phía sau bọn chúng Tôn mỗ cùng với những chấp kiếm giả Bên cạnh ở dưới hoàng tuyền địa ngục chờ đợi Đợi các người và toàn bộ gia tộc đến cùng Chấp kiếm giả hộ vệ nhân tộc Chết thì có làm sao Tôn hải cười to Lúc này toàn bộ chập kiếm giả ở bên cạnh, mặc dù bi phẫn nhưng cũng không còn lo lắng quá nhiều nữa. Tất cả đồng loạt cười lớn trong cất tuyệt vọng. Tiếng cười của bọn họ khiến cho đám tán tu xâm phạm bốn phía cảm thấy vô cùng chói tai Từng người tràn ngập hùng ác đang muốn đánh tới. mà thấy tình cảnh đã lâm vào vô vọng, nhưng vào lúc này bên phía Uyên Hải bỗng nhiên truyền ra một tiếng chìm gáy kinh thiên động địa. Theo sức mù Uyên Hải cuộn mình, Một con kim ô mấy trăm trượng dấy lên một biển lửa vô cùng to lớn, mang theo khí tức kinh người bay thẳng đến chiếu hỏa sơn. Toàn thân của kim ô tràn ra ánh sáng màu đen trói lọi, bốn phía còn có biển lửa vô cùng lớn, một trăm cái đuôi trải ra phía sau tràn ra chấn động kinh người. Mà phía trên đỉnh đầu của nó còn có một tiểu nhân đầu đội đế quan. Mặc đế bào đang khoanh chân ngồi, trong mắt người này tràn ra cảm xúc lạnh băng, không giận mà uy. Đồng thời trên người cũng ẩn chứa sát khí ngập trời, tàn ra chấn động nguyên anh, mang theo biển lửa phô thiên cái địa bày đến. Theo kim mô gào thét, theo người nọ đứng dậy, một cỗ khí thế thôn sơn nuốt hà vang tận mây xanh truyền tới. Sự xuất hiện của người này lập tức khiến cho thần sắc của những tù sĩ ngoại tộc ở bên trên chiếc hỏa sơn biến đổi, nhất là bà tên tội phạm, tù vi nguyên anh kia, trong mắt càng co rút lại. À nữ tử trung niên tu vi nguyên anh trung kỳ kia thì lập tức nhèo mắt hàn quàng lóe lên lạnh giọng mở miệng nói Giao lâm người đi lên chém con kim mô kia theo lời ả truyền ra trong mắt của tên dị tộc tu vi nguyên anh có lần phiến ở trên mặt lóe lên sát cơ triệu hoán một đám tu sĩ lao ra phóng thẳng đến phía kim ô lúc này toàn bộ thân sắc của chấp kiếm giả ở bên trên chiêu hà sơn đều biến đổi nhất là vị chấp kiếm giả tu vi nguyên anh kia Càng lo lắng giống to lên Không được qua đây cứu viện Bất kể người là ai Mau rời đi Nhưng trong lúc y lo lắng mở miệng Khi đám ngoại tộc xâm phạm tàn phá bừa bãi Ở nơi đây Lập tức phần già một chút ngăn cản kim ô Mặt đất đột nhiên tối sầm lại Thời khắc này Ánh nắng chiều ở trên bầu trời bỗng nhiên bị chè lấp Toàn bộ bầu trời lập tức trở nên đen tối Giờ như hóa thành một hải dương màu đen vậy Có thể mơ hồ nhìn thấy ở bên trong có một con thương lòng đang di chuyển gào thét về khắp bốn phương thân hình cực lớn kéo dài rủ xuống theo thân ảnh của nó uốn lượn bay nhanh từng trận khí thế kinh thiên động địa cũng theo đó chuyển ra nó tràn rào ủy áp kinh thiên động địa lấy khí thế vô cùng dồi dào ầm ầm phun ra nuốt vào về phía vô số tán tu xâm phạm ở bên dưới nghiền nát mà qua trong thời gian ngắn toàn bộ chiêu hà sơn rung động lắc lư mãnh liệt bên trong những tán tu xâm phạm Những tên tu vi hơi yếu, chỉ trong một tích tắc, thân thể liền lập tức tan vỡ. Theo tiếng kêu thảm thiết thê lương, hình thân câu diệt. Mà do màn trời trở thành đèn tối, trên khắp mặt đất âm u, bỗng mọc ra vô số con mắt, vô cùng quỷ dị. Mỗi một lần chớp động đều sẽ khiến cho tâm thần tu sĩ dị tộc ở nơi đây run lên, mất đi cảm giác. Còn có một tia chớp màu đỏ lóe lên ở bên trong, di chuyển với tốc độ cao, lập tức xuyên qua từng tên dị tộc đang mất cảm giác kia. Trong lúc tâm thần của bọn chúng Đang vô cùng hoảng sợ Bên trong uyên hải bỗng xuất hiện một đạo ánh sáng Một đạo chiêu hạ quang Nhanh chóng bay tới gần phía này Dấy lên một tiếng xe gió bén nhọn Bên trong ánh sáng bầy màu Tồn tại một thân ảnh Thân ảnh này không còn mặc quần áo tầm thường nữa Mà là đạo bào chấp kiếm giả màu trắng Trong mắt là vô tận băng hàn Cùng với sạt ý xuyên suốt trời cao Chính là hứa thành Lúc hứa thành từ rất xa Nhìn thấy chiêu Hà sơn ngay khi tận mắt nhìn thấy trận pháp chiếu hòa sơn tàn vỡ nghe được tiếng đổ vang cực lớn kia vô luận là chức trách bản thân hay là sự quan trọng của chiếu hòa sơn đối với hắn hứa thành đều không cho phép nơi đây bị vấy bẩn và khách nhờn cho nên hắn lao ra bấy giờ kim mô trên bầu trời va chạm cùng với tên nguyên anh dị tộc có lần phiếm ở trên mặt biển lửa lập tức bộc phát âm thanh nổ vàng chấn động thiên địa chiến đấu vô cùng kịch liệt hứa thành nhìn lướt qua liền không quan tâm quá nhiều nữa sau khi kim mô của hắn tấn thăng lên đệ tam giai bản thân của nó đã có chiến lược nguyên anh không cần hắn phải điều khiển lấy linh tính của bản thân công pháp hoàng cấp kim mô đủ để ứng đối vì vậy hắn dùng tốc độ nhanh hơn dưới thân hình gần như thần linh giá trì. ngay một khắc trước bóng người của hắn còn ở phía xa nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo hắn đã nhảy vào bên trong chiêu hà sơn trực tiếp va chạm trên một tên tu sĩ kim đan ngoại tộc tốc độ cực hạn màn tích chủng kích cực kỳ khủng bố cho dù bản thân tên tu sĩ kim đan ngoại tộc này không tầm thường nhưng ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp chuyển ra thân thể ầm một tiếng liền tàn vỡ nổ tung hóa thành huyết vụ đồng thời thân lành của hứa thành cũng sông già từ bên trong màn mưa máu ngay sau đó hứa thành đã đến trước mặt của một tên tu sĩ kim đan ngoại tộc khác còn không đợi tên tu sĩ này kịp phản ứng thì hứa thành mặt không cảm xúc cầm dao găm trong tay Vẽ một đường qua trên cổ của gã Một đào kìa lực đạo cực kỳ mạnh Đầu người lập tức chia lìa Một cột máu tươi phóng thẳng lên trời Cảnh tượng quen thuộc Khiến cho trong mắt cứa thành vô cùng lạnh lẽo thân thể quán lao thẳng lên không trung, Bấm niệm pháp quyết điểm một chỉ Chiều hà quang ở trên người hắn Lập tức tràn ra một chút Bay về phía những chấp kiếm giả Đang trợn mắt há hốc mồm phía xa trong nhảy mắt tới gần liền bao phủ bảo hộ bọn họ vào bên trong sau đó hứa thành không đủ thời gian để mở miệng cấm độc trong đệ tam cùng bỗng nhiên tản ra âm mầm khuếch tán về bát phương vận dụng toàn bộ đối với hứa thành mà nói tình cảnh ở nơi đây đã không để chỗ hắn có thời gian lo lắng có bị bại lộ hay không theo khối độc tản ra những nơi đi qua Phàm là tu sĩ ngoại tộc bị bao phủ lập tức liền phát ra tiếng kêu thảm thiết tê lương toàn thân đồng loạt hư thối hóa thành máu màu đen hóa thành vụn nước nhìn thấy mà giật mình lục gửi thành khuấy tán độc trong phạm vi lớn, cái bóng ở bên trong cũng trở nên điên cuồng, vì muốn lập công, vì chứng minh cho sự trung thành của mình, nó cũng toàn diện bộc phát, mượn nhờ bóng tối bốn phía bắt đầu ký sinh trên phạm vi lớn. Sau đó điều khiển từng tên tu sĩ dị tộc, trong khi các tên tu sĩ ngoại tộc hoảng sợ, thân hình của bọn họ không tự chủ được, mà gào thét, phóng về phía đồng bạn của mình, dùng lực lượng tự bảo đồng quy vu tận. Lão Tổ Kim cương Tông cũng giết tới điên rồi vì tăng lên giá trị của mình vì lấy được nhiều cảm giác tồn tại hơn lão cũng đã liều mạng tất cả bộc phát ra thế chất màu đỏ xuyên thẳng qua bốn phương không ngừng truyền ra những tiếng nổ vang còn có thiên đạo thương long, bấy giờ nó há miệng phun về khắp bốn phía lực lượng pháp bảo tới từ đại tộc trên chiêu hòa sơn lập tức bị nó ảnh hưởng xuất hiện vặn vẹo đồng thời pháp khí phòng ngộ bản thể của chiêu hòa sơn cũng đều được trao cho vận khí Một lần nữa khởi động lại Phát ra ánh sáng lấp lánh Phóng ra từng đạo pháp thuật về bốn phía Tiếng nổ vàng đình tải những ác Cũng ngừng vang vọng Theo hứa thành đến Trận chiến lập tức xuất hiện chuyển biến Trường 493 Là ngươi Là ngươi Thân ảnh của hứa thành hòa cùng với chiêu hỏa quang Âm âm phủ xuống Vào thời khắc này hắn đã bộc phát ra Toàn bộ thủ đoạn của mình càng không hề tiết kiệm hóa yêu phủ để thổi phát quỷ đế tiên cung trong cơ thể trên bầu trời chiêu hà sơn lập tức huyện hóa ra một tòa quỷ đế sơn kinh khủng tột cung mang theo ủy áp vô cùng lớn nhưng quỷ đế sơn lại không hề hạ xuống mà lơ lửng ở bên trên ủy hiếp sự hiện hữu của nó khiến cho trong lòng tất cả địch nhân ẩn thân từ các nơi bí mật gần đó đều dấy lên sóng lớn không dám hành động thiếu suy nghĩ mặc dù không hạ xuống nhưng sự xuất hiện của quỷ đế sơn Vẫn sinh ra áp bách cực lớn Còn khiến cho một số tu sĩ ngoại tộc Ở phía dưới bị chấn nát Mà những thứ này vẫn chưa đủ quỷ gì Chân chính quỷ dị Là sau khi hứa thanh tàn ra khí tức Của ngục giam suốt 132 cu đinh ra ngoài Trên người toàn bộ tu sĩ Xâm phạm Chiêu Hà Sơn Lên lập tức xuất hiện vận rùi Trên chiến trường Sự xuất hiện của vận rùi cực kỳ đáng sợ những đòn pháp thuật công kích Mục tiêu chỗ khác lại bởi vì đủ loại ngoài ý muốn Mà đột nhiên phủ xuống, nguy hiểm vốn không nên xuất hiện, cũng im hơi lặng tiếng mà đến. Còn có người trực tiếp bị đồng bạn bên cạnh, lỡ tay làm cho tàn phế. Có người trong lúc rút lùi ra ngoài, thì vấp ngã, không đợi ngã đứng lên thì đã bị độc chết. Còn có người triển khai pháp thuật tới một nửa, cuối cùng lại bị cắn trả. Cảnh tượng này khiến cho xung quanh chấn động, khiến cho thần sắc của đám tán tu, các tộc xâm phạm chiêu hòa sơn không khỏi đại biến, mà bên trong cũng có một số phạm nhân. Sau khi nhìn thấy hứa Thành liền cảm thấy quẩn mắt, rất nhanh đã nhận ra, đa lên thất thành Hắn, hắn là binh sĩ khu Đinh là hứa ma đầu. Cùng lúc đó, trong hai người Tu sĩ Nguyên Anh ở giữa công trung kia, thân thể tên dị tộc mọc ra bốn cánh tay, theo bản năng run rẩy một chút, nhìn chằm chằm về phía hứa Thành Hắn là hứa Thành là binh sĩ ngục ti khu bính. Tên dị tộc này chính là một trong những phạm nhân ở bên trong khu bính. Cũng là tu sĩ trong khu đồng bà hứa thanh chịu trách nhiệm chấn thủ. Cho dù là binh sĩ thì lại như thế nào, có như là có chút bổn sự, nhưng cuối cùng cũng không lật nổi sóng lớn. Bây giờ phía Tây và phía Bắc đang lâm vào nguy cơ, cao thủ chấp kiếm giả hoàn toàn không có thời gian trở về, cũng sẽ không trở về với số lượng lớn. Cho nên ta và gây đồng loạt ra tay, cùng nhau giết hắn. Trên người thế này có không ít bí mật. Sau khi giết hắn, tất cả đều là của chúng ta. Nữ tử trung điền ở bên cạnh đánh giá hứa thanh vài lần Trong mắt lộ ra sát ý lao thẳng về phía hứa thành Tên tu sĩ bốn tay nghiến răng nghiến lợi Thân sắc lộ ra vẻ hùng ác Cũng lao theo sau Trong khi bay giữa không trung Bên ngoài thân thể của gã trồng chốc lát Hiện ra một bộ áo giáp dữ tợn Áo giáp này là do bồn mạng của gã biến thành Cứng còi vô cùng Từ sát nhìn lại Trông tựa như một chiếc mái rùa vậy Chỉ trong khoảng thời gian ngắn Âm thanh ầm ầm một lần nữa bùng đồ, hai tu sĩ quê đánh nhảy bay nhanh tới, ngăn cản hứa thành. Hứa thành nhèo mắt lại, thời điểm đến, hắn đã từng cảm thụ qua. Nguyên anh ở nơi đây nhìn nhất chỉ có ba người, tu vì cao nhất chỉ là Trung Kỳ, nhưng nguy cơ lớn nhất không phải tới từ đám người này, mà là đến từ trên trời. Chỗ đó còn có một đạo khí cơ khóa chặt chiến trường, khiến cho hứa thành cũng cảm giác có chút áp lực. Không biết là tu sĩ hay là một bố trí khác. Trong mắt hứa thành tràn ngập sự lạnh lẽo, giờ chân phải lên đập mạnh xuống mặt đất, tấm bàn đèn do cái bóng hình thành dưới chân lập tức bốc lên, hóa thành quan tài bao phủ hắn lại. Trong khoảnh khắc tiếp theo, thân thể hứa thành liền biến thành đèn tối. Lực lượng nhục thể mạnh mẽ trước này chưa từng có, lập tức bộc phát. Nhục thể của hắn vốn đã có được ngón tay thần linh cải tạo. Vượt hơn trước kia gấp mấy lần, mà bây giờ phối hợp với bí pháp của ảnh tử, lại càng thể hiện ra lực lượng kinh khủng. đã vượt qua cực hạn của cảnh giới kim đàn lúc này chị nhoáng lên một cái lên trực tiếp tới trước mặt của tiết phạm nhân nguyên đành bốn tay cho dù tiên phạm nhân này dùng pháp thuật thần thông oanh kích nhưng hứa thành cũng không thèm quan tâm lấy tốc độ nhanh hơn so với đối phương bỗng nhiên tới gần tay phải nắm lại nháy mắt tung ra một quyền dưới một quyền này mai rùa do tên dị tộc bốn tay dùng bổn mạnh biến thành lại khó có thể chống đỡ ầm một tiếng chê lắm sẻ bảy, tứ phần ngũ liệt. tu sĩ bốn tay điên cuồng phun ra máu tươi, thân sắc hoàng sợ. cả người nhanh chóng rút lui, gỡ thành có chút bất ngờ. Dựa theo lý giải của hắn, thì một quyền hẳn là có thể chấn giết đối phương mới đúng. Dị tộc có rất nhiều loại thiên phú bồn mạnh, vỏ ngoài có tên này khá cứng rắn. Tên dị tộc bốn tay bay ngược lại giữa không trung, bây giờ trong lòng của gã đã dấy lên sóng lớn ngập trời. lục phù ngũ tạng xuất hiện dấu hiệu tàn vỡ tâm thần đã hoảng sợ tức cực hạn và biết rõ áo giáp buồn mệnh của mình cực kỳ cứng cỏi nhưng gã không thể ngờ rằng đối phương chỉ tung ra một quyền là áo giáp buồn mệnh của mình đã không cách nào thừa nhận được mà tàn vỡ người không đợi gã nói xong người thành một bước đuổi theo áp sát muốn đánh ra quyền thứ hai nhưng nữ tử trung niên ở trên mi tâm có gương mặt quyến rũ đang nhanh chóng ngăn cản áp bấm niệm pháp quyết Lập tức hình thành một cái dù sương mù cực lớn bay đến bao phủ hứa thành Trên dù huyện hóa ra Vô số gương mặt quyến rũ Tràn ra mị hoặc về phía hứa thành Sau khi tới gần Toàn bộ những gương mặt quyến rũ ở bên trên Hóa thành dữ tợn, lao đến thôn phệ Hứa thành không cảm xúc gì cả Châu Hà Quang ở trên người quét qua bốn phía Như không tước xòe đuôi Một tiếng vù vang lên Trực tiếp liền khiến cho sương mù của nữ từ trung điện tàn vỡ Nhưng những gương mặt dữ tợn ở bên trên Cũng lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương Đồng loạt vỡ tan Nữ tử trung niên cũng không thể không lùi lại Mà chiêu hòa quang này Là ánh sáng có thể chống cự được Với lực lượng của thần linh Đối với pháp thuật mà nói Nó quét qua một cái là có thể xóa đi Đây cũng là cái đặc tính kinh khủng của ánh sáng Mà tất cả đều diễn ra quá nhanh Quá đột ngột lúc sắc mặt của nữ tử trung niên biến hóa thì thân ảnh của hớt thành đã nhanh chóng lao ra bay thẳng về phía tên dị tộc bốn tay đang bị bay ngược lại kia tên dị tộc bốn tay lập tức thuấn di ý đồ kéo giãn khoảng cách nhưng giam cầm nơi này không chỉ nhắm vào chiêu hà sơn cả hai bên đối địch đều bị ảnh hưởng không cách nào thuấn di quá xa mà tốc độ của hớt thành trong cự ly ngắn thì lại cực kỳ kinh người trong khoảnh khắc đã đuổi tới đánh ra quyền thứ hai dưới nguy cơ trước mắt thần sắc của tên dị tộc bốn tay này cũng trở nên điên cuồng không hề rút lui nữa mà quay người xiết bốn tay vào cùng một chỗ hình thành một đại quyền toàn lực chống cự thiên phú tộc quần của gã là lực lượng nhục thể cho nên đòn sát thủ mạnh nhất của gã không phải là pháp thuật mà là nhục thể của mình bây giờ trong lúc gầm thét liều mạng toàn lực thậm chí ở phía sau còn tạo thành hai nguyên đành đang toàn lực trợ giúp nhưng nếu có thể so nhục thể của gã cùng với hứa thanh thì cả hai vẫn có chênh lệch quá lớn. Ngay khi cả hai va chạm với nhau, đầu quyền của thiên dị tộc bốn tay không thể chịu nổi, huyết nhục toán loạn, xương cốt bị nghiền nát. Bị sức mạnh của hứa thành phá hủy, bốn canh tay vỡ tan, lan sang đến cả thân thể, khiến cho toàn bộ thân thể của thiên dị tộc bốn tay này lập tức tứ phần ngũ liệt, âm bầm đổ tung. Thậm chí một cái nguyên ảnh phía sau cũng bị ảnh hưởng đến trực tiếp toái diệt. Chỉ còn lại một nguyên anh để nói lòi trọi. mang theo vô tận sợ hãi kêu gào thảm thiết điên cuồng rút lui Hứa thành đang muốn đuổi theo nhưng lúc này an nữ tử trung niên bị án dùng chiêu hả quang quét lui đang nghiến chặt răng hai tay bấm niệm pháp quyết khuôn mặt và các mặt quyến rũ ở trên mi tầm trong nháy mắt trở nên mơ hồ lại trực tiếp thay đổi một chút biến thành một nữ nhẫn kiểu mị sau đó trực tiếp hướng về phía hứa thành phun ra một ngụm sương mù màu đỏ bên trong sương mù mang theo cảm xúc dục vọng mãnh liệt Một khi bị sầm nhiễm Sẽ khiến cho cảm xúc của bản thân Hóa thành cắn trả Từ đó sinh ra khuất phục với ả ta Đây cũng là pháp thuật thành danh của ả Năm đó ả ỉ vào pháp thuật này Mà nô dịch không ít cường giả cùng cảnh giới Nhưng hôm nay Ả gặp phải hứa thành Hứa thành cũng không thèm nhìn Giờ tới phải lên điểm một chỉ Phía trên đám xương đỏ lập tức hình thành Một đạo hư ảnh tử nguyệt Trong khoảnh khắc tiếp theo Đám xương đỏ chật cuộn trào lên Truyền ra chấn động kịch liệt tức cực hạn Sau đó ẩm một tiếng tự động nổ tung sắc mặt của nữ tử trung điền đại biến Vốn ra bóng tươi Trên mặt cũng nổi lên tử ý Lộ ra sự vùng vẫy Giống như bị cắn trà vậy Tốc độ của hơ thành không có một chút dừng lại nào Chỉ trong chốc lát lên đuổi theo nguyên anh Của tên tù sĩ bốn tay Vì sao chỉ đánh mình ta Nguyên anh của tên bốn tay này Vô cùng thê thảm Từ trong tiếng kêu gào còn kèm theo cả sự tuyệt vọng Hứa Thành không có thời gian để phân biệt trong giọng nói của đối phương, phát ra có phải ẩn chứa pháp thuật sóng âm gì hay không, vì vậy liền bọc chiếu hà quang bên ngoài thân thể, đầu tiên là cứ quét qua trước một phen đã, sau khi tới gần, liền giơ tay lên vỗ một cái. Tên dị tộc bốn tay trợn mắt thật to, thân thể Nguyên Anh không kết nào né tránh, ầm một tiếng hình thân câu diệt. Cùng lúc đó, bên trên bầu trời, trong tiếng gào thét, Kim Mô một hơi nuốt vào tiên nguyên anh dị tộc mặt lần phiếm Theo tiếng nhấm nút chuyển ra, toàn bộ tù sĩ nghe thấy tâm thần đều rung động lắc lư. Mà một màn hai tu vi nguyên anh tử vong, tạo thành chấn nhiếp và sợ hãi cực lớn. Tâm thần của đám hung đồ ở bốn phía hoàn toàn bị sụp đổ, mất đi chiến ý, điên cuồng bỏ chạy tứ tán. Tất cả vốn chỉ là một đám ô hợp, bây giờ lại không còn chiến ý, chạy trốn cũng là việc dễ hiểu. Nhất là, ở bên trong phạm vi độc của hất thành khuếch tán. những tù sĩ xâm phạm không ngừng truyền ra tiếng kêu thảm thiết thê lương vì vậy trong lòng của bọn họ hứa thành đứng ở nơi đó còn hung ác tàn nhẫn hơn so với bọn họ nhiều về phần nữ tử trung niên nhiều lần ra tay đều bị hứa thành hóa giải bây giờ ả cũng phải lùi lại thân xác mang theo vẻ ngưng trọng tới cực hạn nội tâm thì lại càng là hoảng sợ dĩ nhiên là ả nhìn ra người trước mắt không phải là nguyên anh chỉ là cảnh giới giả anh nhưng chiến lược thể hiện ra lại cực kỳ kinh khủng Đạt tới một trình độ không thể tưởng tượng nổi Cả đời này của ả Chưa bao giờ gặp phải loại người như thế này Mà Ninh Viêm cũng đang hùng ác ra tay Ở trên chiến trường Sau khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy Cũng đã đồng dạng Run run một chút Đây, đây nào phải kim đan Quá mạnh mẽ rồi Cùng lúc đó Sau khi hứa thành chém giết tên dị tộc bốn tay liền quay đầu nhìn nữ tử trung niên Trong mắt lóe lên sát cơ Đang muốn đuổi theo Nhưng sắc mặt của hắn bỗng nhiên trầm xuống Cả người ầm một tiếng nhanh chóng rút lui Trực tiếp liền thối lui tới chỗ Ninh Viêm Không đợi Ninh Viêm kịp phản ứng Hứa thành rất là tự nhiên Vỗ vào trên bụng của y Đạo bào của Ninh Viêm lập tức vỡ ra Nhánh mây màu xanh biếc Bị y cẩn thận giấu ở bên trong Từ một vị trí rốn lộ ra Bị hứa thành bắt được Ninh Viêm sững sờ Cùng lúc đó Chỗ hư vô hứa thành vừa đúng lúc trước Ngay lập tức sụp xuống một bàn tay màu đen trống rỗng xuất hiện, trực tiếp đánh tới vị trí đó. Mặc dù tập kích thất bại, nhưng chấn động mang theo uy áp kinh khủng vẫn khuếch tán ra khắp mọi nơi. Một đạo thân ảnh mọc ra hai cánh màu đen đi ra từ bên trong đó, toàn thân tràn ra chấn động nguyên anh hậu kỳ động chơi. Tốc độ của gã cực nhanh hóa thành một đạo tàn ảnh. Trong nháy mắt đã phóng đến hứa thành, một lần nữa ra tay. chết. gần như ngày khi thân ảnh màu đen này đến. Trong mắt hứa thành lập tức lóe lên hàn quăng, cầm lên nhánh mây, coi thân thể ninh viêm nằm vũ khí, chợt hất lên, trực tiếp ngăn cản ở trước người. Trong tiếng nổ vang, thân đảnh màu đen đứng mũi chịu sao, và chạm cùng với ninh viêm, sau so một tiếng kêu rên vang vọng, còn có cả ánh mắt hoàng rợ nhìn đến, thân đảnh màu đen này nhanh chóng rút lui, cho đến khi lui tức không trung bất khả tư nghị nhìn ninh viêm. Ninh viêm lồng tóc không tổn hao gì, mà bây giờ ninh viêm cũng quên cả việc buồn bã. gã gạo rú quay đầu ngây ngốc nhìn nhánh mây ở trên bụng mình lại ngẩng đầu ngơ ngác nhìn qua Hứa Thành đôi mắt hoàn toàn trộn to sau đó gã liền phát ra tiếng hồ kinh thiên động địa cực kỳ thê thảm ngươi ngươi hóa ra thật sự là ngươi chương 494 trăm bổ nhiệm Hứa Thành thay quyền cung chủ Hứa Thành không để ý tới tiếng kinh hồ thê thảm kèm theo cảm xúc bất khả tư nghị của Ninh Viêm Bây giờ dưới tâm thần hồ hoán, Kim-ô ở trên bầu trời lập tức phát ra một tiếng hí minh, từ trên bầu trời gào thét lão đến. Trong nháy mắt đã tiếp cận, liền dung nhập một nửa với thân thể gớt thành, vừa phiêu tán ra bên ngoài. Dường cao đôi cánh rộng tích trục trượng, lồng đuôi chập chờn khí thế kích người. Vào thế khắc này, khí tức của hớt thành cũng tăng vọt, một cỗ khí thế thôn sơn phệ hải cực kỳ rõ ràng hiện ra. Từ xa nhìn lại, hứa thành được Kim-ô Tựa như một vị hoàng giả truyền thế dáng lầm thế gian Lực lượng của một anh cửu cung Tràn ngập toàn thân hứa thành Mà có chấn động tới từ thân thể Của hắn khuếch tán ra Cũng làm cho người ta có một loại cảm giác Giống như nguyên anh Khiến cho chiến lược của hứa thành đạt tới hai anh cửu cung Loại chiến lược này Trước này chưa từng có xuất hiện Trên một người vị tu sĩ kim đan nào Bạt phương đổ vang Vào thời khắc này bởi vì chấn động song phương tạo ra trước đó Khiến cho thiên địa rung động hình thành từng gợn sóng cực lớn không ngừng tạo thành từng vòng từng vòng khiến cho khói độc của hơi thành càng lúc càng khuếch tán ra phía ngoài những tán tù bỏ chạy dù đã rời khỏi phạm vi của chiếu hà sơn nhưng vẫn không cách nào tránh thoát được khói độc vẫn bị giết chết như trước thả mắt nhìn khắp nơi ở trên mặt đất toàn là những vũng nước màu đen do tán tù bị giết bởi khói độc phía xa còn có một vài tán tù ở trên bầu trời kiều diêm thảm thiết sau đó rơi xuống uyên hải Nơi này đã từng có hơn một ngàn tên ác đồ, nhưng bây giờ chỉ còn lại chưa tới bốn thành. Tâm thần của những tên còn lại đều bị hoàng sợ thay thế. Mà bây giờ, pháp khí ở bên trên chiêu hòa sơn cũng đã dần dần khôi phục. Dưới pháp khí không ngừng bùng nổ, thiên địa liên tục rung động lắc lư, toàn bộ tán tù xâm phạm cũng biết đại thế đã mất. vừa thành đến, nhìn như một người, nhưng hắn đánh chết hai tu sĩ tu viên nguyên anh sơ kỳ đã tạo thành chấn nhiếp dung chuyển tâm thần cực lớn. Đồng thời không thể không nói uy lực cấm độc của hơi thành Mới là thứ kinh khủng nhất trong trận chiến này Cũng ở trong một cái trước mắt này Cái từ độc tu Cũng trở thành ác mộng trong lòng Của toàn bộ những tên tu sĩ tán tu còn sống Nhưng hơi thành không hề buông lỏng cảnh giác Thần sắc của hắn lại như băng Gần đầu nhìn thân đảnh màu đen Có cánh ở trên bầu trời kia Tay phải tùm lên nhánh mây ở Trên bụng ninh viêm Đã chuẩn bị sẵn sàng Có thể toàn lực xuất thủ bất cứ lúc nào Người này không phải nguyên anh tầm thường, trên người tràn ra chấn động nguyên anh hậu kỳ, tràn ra từng trận lực lượng cường hãn, mà lần tập kích vừa nãy của đối phương cũng cho hứa thành một loại cảm giác rất sắc bén. Và lại đối phương rất giống với tiên khôi của cận tiên tộc, nhưng cẩn thận nhìn lại thì thấy có chút tồn tại điểm khác nhau, không phải là ba đầu sáu tay. Trong mắt hứa thanh lộ ra hàn quang, phất tay, dùng ngọc bội của cung chủ tiếp quả những pháp khí ở bên trên chiếc hỏa sơn, khiến toàn bộ pháp khí thay đổi phương hướng, khóa chặt thân đảnh đó ở trên bầu trời. đáy lòng thì đang nhanh chóng cân nhắc chênh lệch giữa song phương. Bây giờ hứa thành có thể chém giết nguyên anh sơ kỳ dễ dàng. Dẫu sao sau khi một tu sĩ kim đàn có chiến lực thập cung, ngoại trừ việc không có thần thông, thần thức, cùng với không cách nào thuấn gì, thì trên cơ bản đã không khác quá nhiều so với tu sĩ một anh. Về phần thần thông, hứa thành có thần quyền để đối kháng. Về phần thần thức chấn nhiếp Kỳ mộ đệ tàm dài của hắn cùng với thần Nguyên cũng có thể giúp hắn có đủ năng lực chống cự. Về phần thuấn gì, tốc độ nhục thể của hứa thành phối hợp với minh linh huyết sĩ trong cự ly ngắn cũng chẳng kém gì Nguyên Anh cả. Cho nên vừa rồi hắn đuổi giết tên Nguyên Anh bốn tay, một quyền liền đánh vỡ vỏ ngoài thiên phú của gã, quyền thứ hai liền đuổi giết thân thể cùng với một Nguyên Anh. Dưới một vỗ, thì Nguyên Anh cuối cùng cũng tàn vỡ. Nhưng mà giữa Nguyên Anh và Nguyên Anh cũng không phải đều giống nhau, tựa như cùng một cảnh giới kim đan mở thiên cung vậy. Có người viên mãn cực hạn mới mở được sáu cung, mà có người thì tám cung, nếu có mệnh đẳng cực hạn có thể đạt tới mười ba cung. Đối với Nguyên Anh tầm thường, thì một anh chính là Sơ Kỳ, ba anh chính là Trung Kỳ, làm anh chính là Hậu Kỳ, cuối cùng sáu anh là Đại Viên Mãn. Tên tu sĩ bốn tay có thể bị trấn áp bên trong hình gục ti. Cơ cạn tu vi tương lai có thể đạt tới, có lẽ không phải là 6 anh, nhưng bây giờ đã không còn ý nghĩa gì nữa, gã không còn thời gian hay cơ hội để phát triển nữa rồi. Cho nên giết tên dị tộc bốn tay, hai anh, nhìn như hứa thành vượt cấp mà chiến, nhưng trên thực tế thì cũng không phải là như thế, thực lực của hắn hoàn toàn có thể chân áp hai anh. Về phần tu sĩ trung kỳ thông thường, nếu hứa thành muốn giết chết thì cũng rất khó khăn. Nhưng đối mặt với sở thiên quần sau khi bị thương nguyện cưỡng còn lại ba anh, Hơ Thành cũng lâm vào cửu tử nhất sinh. Mặc dù thắng, nhưng bản thân hắn cũng bị trọng thương. thương thế nghiêm trọng tới mức trước nay chưa từng có. Nếu không phải có linh nhi, nếu không phải có tử tinh thể hắn đã chết trận rồi. Nhưng hôm nay, Hơ Thành vừa được ngón tay thần linh cải tạo lại thân hình, bù đắp chỗ thiếu thốn này. Dù sao, hắn không thể nào chân chính triển khai thân thể của thân, Sức mạnh và tốc độ cũng chỉ là tăng lên gấp 3 từ trên tình độ thân thể nguyên bản. Nhưng như vậy vẫn giúp cho hắn có được lực lượng của một anh. Đây là lực lượng thân thể của nguyên anh. Cộng với thứ mà hắn mạnh nhất chính là phòng hộ. Bởi vì bên trong thân thể của hắn ẩn chứa vô số những sợi tơ màu vàng, cho nên bây giờ lực lượng phòng hộ của thân thể gỡ thành cực kỳ khủng bố. Phối hợp tất cả những điều này trong trường hợp hắn không sử dụng thần thuật, có thể đánh một trận cùng với tù sĩ có đủ lực lượng ba anh trung kỳ. Nếu như triển khai thêm thần thuật, Hứa Thành có thể chém giết tù sĩ trung kỳ có đủ lực lượng bốn anh, và lại bản thân cũng không tổn hao gì. Nếu năm anh, Hứa Thành toàn lực bùng nổ cũng có thể đánh một trận, thắng bại không biết. Đại khái là hắn không biết làm gì đối phương, mà đối phương thì cũng không thể nào đánh xuyên có được nhục thể của hắn. Bây giờ thân thể của ta công phạt, có thể so với một anh. Kim ô cũng là một anh. kiểu cung của bản thân cùng với phương pháp hợp nhất với cái bóng cũng là một anh cũng chính là lực lượng ba anh phối hợp với thiên thần thuật của ta có thể đánh với bốn anh mà thứ tâm mạch nhất chính là lực lượng phòng hộ của nhục thể của thân thể hiện giờ của ta tu sĩ cấp độ nguyên anh không cách nào dung chuyển được thông qua lần ra tay lúc trước trong lòng hứa thành đã nhanh chóng tính toán được cực hạn của mình hàn quang trong mắt của hắn dần dần đậm lên hắn có thể cảm nhận được chiến lược của thân lành màu đen trên bầu trời kia Hẳn là vào khoảng năm anh, mà thời khắc này đỡ từ trung niên kia cũng nhanh chóng bay lên không, đến gần bên người tên dị tộc Hắc Dực kia, trong thần sắc lộ ra sự kính sợ thấp giọng mở miệng. Lão đại, tên binh sĩ này có vấn đề, những tộc giúp đỡ thúc đẩy việc này khi nào thì ra tay? Trong lúc nói, à phun ra một ngụm máu tươi màu đen, thân thể rõ ràng có rất nhiều bộ vị xuất hiện hư thối, tuy à toàn lực chân áp nhưng vẫn không cách nào khống chế được. mà kết cục thê thảm của những người chúng độc khiến cho nội tâm của ả cực kỳ hoảng sợ bắt đầu sinh ra thoái ý. rất thú vị. tên dị tộc khắc dược đứng ở trên không trung kia lạnh lùng liếc mắt nhìn hứa thành. gã chú ý thấy pháp khí ở trên chiêu hà sơn đang khóa chặt mình cũng nhìn thấy rất nhiều tán tu tản ra như là chim vỗ tổ. Liên biết đại thế đã mất rồi. mặt khác hứa thành bên đó cho gã một cảm giác vô cùng quái dị. gã phát giác ra thân thể của hứa thành không hề đơn giản. cổng về vũ khí quái dị là một tên tu sĩ bị cầm trong tay của hứa thanh cũng làm cho gã cảm thấy không bình thường còn có tòa núi kính người lơ lửng ở trên không trung tòa núi này tỏa rào uy áp quá lớn khiến cho tâm thần của gã cũng rất kiêng kỵ mà thương lòng ở bên trong mây mù đang nhìn chằm chằm cũng làm cho gã cảm thấy có chút không dễ ứng phó cuối cùng gã lại quét mắt nhìn qua khói độc tràn ngập phía dưới con người hơi co rút lại Thủ đoạn quỷ dị như thế còn có chiều hạ quang trên người này cũng rất khó ứng đối. Mặt khác, ngoại tộc che giấu kia trước khi chưa xác định chiến trường phía Tây và phía Bắc sụp đổ, bọn họ chỉ dám núp ở bên trong bóng tối giúp đỡ mà thôi. Một đám chuột nhắt không dám lộ ra bên ngoài. Bây giờ... Tất cả mọi thứ khiến cho đáy lòng của vị dị tộc khắc dược này kiêng kỵ càng lúc càng nhiều. Vì vậy, sau khi ấm trầm nước mắt nhìn hứa thanh, gã dơ tay lên phất một cái, Đợi lấy thân thể của nữ tử trung niên trúng độc lung lay sắp đổ, ca người bỗng nhiên lùi ra phía sau, rồi nháy mắt bay vào bầu trời, hóa thành một chấm đen, thuấn di đi xa. Gã rời đi, cô khiến cho trận vây công chiêu hòa sơn, đặt lên một dấu chấm tròn. Hứa thành không đuổi bắt tên dị tộc khắc rực bay về phía chân trời kia, thân thể của hắn nhoáng lên một cái, mang theo ninh viêm, tiêu diệt những tên tán tu bỏ chạy bốn phía. Tốc độ của hắn rất nhanh, và ra tay rất ngoan độc. dần dần máu chảy thành sông tiếng kêu thảm thiết tê lương cũng càng ngày càng ít lão tổ kim cương tông và cây bóng cũng khuấy tán ra ngoài truy kích thường lòng trầm xuống phun ra đốt vào bát vương Cho đến khi toàn bộ tán tù ở bên trong tầm mắt có thể nhìn thấy bị ứa thanh giết sạch hắn mới thu hồi tất cả cũng thu hồi toàn bộ khói độc tràn ngập ở chỗ này bây giờ mới tàn ra chiêu hỏa quang đang thủ hộ ở trên mấy người chấp kiếm giả ra mỗi người chấp kiếm giả đều dính thương thế không nhẹ nhưng bây giờ trong mắt của bọn họ đều mang theo sự chấn động kích động cùng với cảm giác khó có thể tin ánh mắt nhìn hứa thành tràn đầy sự kính sợ và cuồng nhiệt đồng loạt tiến lên bái kiến bái kiến hứa thư lệnh trong đó lão già tên là tôn hải bước nhanh về phía trước ngưng trọng cúi đầu về phía hứa thành thì chức tôn hải bái kiến hứa thư lệnh lúc trước thông qua những phạm nhân kia bàn tán bọn họ đã xác định được thân phận của hứa thành nhất là đoạn thời gian trước Hứa Thanh dựa theo công chủ yêu cầu, bàn bố rất nhiều pháp chỉ giúp toàn bộ phong hải quận. Vào thời khắc đó, tên của hắn đã truyền khắp ra các chấp kiếm đình ở phong hải quận, mà chức vị tư lệnh tất nhiên là cao hơn so với chấp kiếm giả bình thường, cho nên Tôn Hải tự xưng ti chức cũng không sai. Lúc này trong khi bái kiến, cõi lòng của Tôn Hải vẫn liên tục nổi lên sóng lớn, là Âu Mây Tấn Thăng Thành Nguyên Anh, rất rõ ràng địch nhân xâm phạm lần này rất cường đại, chỉ nhìn ba tên tu vi nguyên anh dị tộc ở mặt ngoài kia cũng đã đủ khiến cho bọn họ không thể nào chống cự được. càng không cần phải nói, phía sau còn xuất hiện thêm một cường giả lâm anh. tu vi lâm anh thà bên trong tu sĩ nguyên anh tâm thường đã thuộc về loại tồn tại tiếp cận đỉnh phong, thậm chí đặt ở trong bất kỳ một tông môn thế lực nào cũng tuyệt đối là lực lượng trung kiên. dẫu sao đối với tiên kiều nhân tài kiệt xuất mà nói, đa số tu sĩ bình thường đều lấy ba đoàn bệnh hỏa và sáu cùng tấn cấp. Sau khi bọn họ tấn cấp Nguyên Anh, cực hạn chính là sáu anh, cho nên bất kỳ một Nguyên Anh Lâm Anh nào cũng đều không tính là yếu. Mà hứa thành chẳng những chém giết hai tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ, càng làm cho tên tu sĩ Lâm Anh kia cũng phải lựa chọn tránh lui. Chiến lược như thế lại thể hiện ở trên người của một vị tu sĩ kim đàn thì càng thêm chấn động. Sự thật cũng đúng là như thế. Lần này nếu không phải hứa thành tới chiêu hòa sơn điều tra, Sợ là lúc này Chiêu hòa Sơn đã bị phá hủy, mà việc này nhìn như trùng hợp, nhưng trên thực tế trong toàn bộ phạm vi phong hải quận, số lượng những việc giống như vậy đã phát sinh rất nhiều. tin tức chỗ ta cũng không được thông linh trò lắm, chỉ biết những chiếc kiếm định ở cả ba châu sau khi chiến trường phía Tây và phía Bắc có nguy cơ dấu hiệu thất thủ, bị một số tộc dụng thầm kín đáo bí mật giúp đỡ, bọn họ hỗ trợ cung cấp lợi khí phá trận, thúc đẩy rất nhiều tán tù công chiếm. Nhưng cũng may những tông môn nhân tộc xuất tiền cũng không bị liên quan đến. Tôn Hải đang chát mở miệng, còn số thực tế chỉ sợ là sẽ càng nghiêm trọng hơn. Nhưng mà bọn họ cũng chỉ dám núp ở bên trong bóng tối. Chỉ cần chiến trường phía Tây và phía Bắc của nhân tộc chúng ta thủ vững một ngày không loạn, cũng là một ngày bọn họ không dám công khai xuất thủ mặt ngoài công kích chấp kiếm đình Và lại mục đích của những thứ ngoại tộc này cũng không khó suy đoán. bọn chúng là đang chuẩn bị cho việc sau khi chiến trường phía tây và phía bắc thật sự thất bại, thánh nhân tộc xâm nhập từ đó đưa ra danh trạng. chỉ mong lần này sau khi nhân tộc chúng ta vượt qua kiếp nạn sẽ diệt sạch tất cả những thứ ngoại tộc lòng dạ khó lường này. gứa thanh trầm mặc, bây giờ chính là tảng sáng bình minh, màn đêm đang bị ánh nắng ban mai đầu tiên ở phía xa xua tán. ánh mặt trời vạn trượng xuất hiện chiếu vào trên chiêu hà sơn. khiến cho ngọn núi này chiếu rọi ra hào quang rực rỡ vô cùng. Nhìn chiếu Hà Sơn sau cuộc chiến, mặc dù nơi đây là một mảnh hỗn độn, nhưng khuyết điểm cũng không thể che lấp được ưu điểm. Dưới ánh sáng bảy màu, tất cả đều đẹp đẽ như trước. Tất cả rồi cũng sẽ tốt thôi. Hứa Thành được ánh sáng bảy màu chiếu rọi đứng ở bên trong ánh mặt trời nhẹ giọng nói. Ba ngày sau, Trần Pháp được chữa trị lại. Sau khi Trần Pháp lại mở ra, Hứa Thành rời khỏi chiếu Hà Sơn. thời điểm tới thì hắn đi một mình thời điểm rời khỏi là con ninh viêm đi theo ở bên cạnh sở dĩ rời đi nhanh như vậy ngoại trừ hứa thành đã điều tra thêm được một manh mối cần thiết thì quan trọng hơn là vào ngày thứ ba hắn đã nhận được pháp chỉ của cung chủ hứa thành bất kể điều tra có kết quả hay không trước tiên đều phải hoãn lại việc này có liên quan tới sự tình bên chiến trường người mau chóng trở về quận đô chiến tuyến hai mặt phía tây và phía bắc đang nguy cấp cần binh lực và cần vật tư. Ta ở tiền tuyến không cách nào trở về. Người thay quyền ta để phối hợp với quận phó, trở về quận đô xử lý việc này. Bây giờ, người có toàn quyền sử dụng lệnh bài của ta. Giọng nói của công chủ thể hiện ra cảm giác mệt mỏi rất sâu. Ngay khi chuyển ra, một đạo kim quang từ bên trên linh võng trên bầu trời hạ xuống, bay thẳng đến lệnh bài cung chủ ở trên người hứa thanh. Sau khi chuyển ra từng trận tiếng vang kèn kết, Cái lệnh bài này mở ra toàn bộ chức năng và quyền hạn. Tuần Pháp chỉ Gơ thành nghiêm nghị đáp lại, hắn không hỏi thêm bất cứ cái gì. Hắn viết rõ lúc này chiến trường đang trong tình trạng nguy hiểm, cũng hiểu rõ tầm trọng yếu và khẩn cấp của đạo Pháp chỉ này. Hắn càng rõ ràng, chiến tranh nhất định đã đến một mức độ lửa xém lông mày rồi. Nếu không công chủ sẽ không an bài như vậy, mà sẽ thòng dòng điều khiển binh lực và thu thập vật tư. Cũng chỉ khi chiến tranh đang ở trong trình độ cực kỳ khẩn yếu Thì mới kêu hắn đình chỉ điều tra Thời điểm này đi chấp hành nhiệm vụ khác càng quan trọng hơn Cung chủ không tin tất cả người ngoài Cho dù là Diêu Hầu Hay là hai vị cung chủ ở chiến khu Hay là quận phó lưu thủ ở quận Đô Cung chủ đều không tin bất luận một ai Cho nên loại chuyện liên quan tới vận chuyển vật tư ra tiền tuyến Cùng với trợ cấp binh lực Cung chủ mới đợi cho ta phối hợp Nhìn như phối hợp Nhưng thực ra là giám sát Mặt khác với cách làm của công chủ Hàn là sẽ tiến hành cùng lúc rất nhiều tuyến Nhất định còn có những chấp kiếm giả Ở các phương hướng khác Cùng chấp hành nhiệm vụ này Có lẽ ta chỉ là người đầu tiên Hứa thành hít sâu Trong lòng lo lắng cho chiến trường Vì vậy mang theo ninh viêm Vội vàng rời khỏi chiêu Hà sơn Nhưng cũng mày lần này hắn không phải đến không công Trong vòng 3 ngày trước Khi pháp trì của công chủ truyền đến Sau khi hắn cầu thông cùng với Tôn hải Do hỏi ra một thông tin Bên cạnh mỗi một lần Châu hảo quang sinh ra Ở nơi đó sẽ xuất hiện chậm chạp Và lại liên tục hình thành một chút bột phấn bảy màu đặc biệt Những bột phấn này bình thường sẽ xuất hiện trong khoảng thời gian 10 năm Lúc đầu sẽ ẩn chứa hảo quang yếu ớt, Nhưng đạo ánh sáng này không có tác dụng Cũng không thể nào bị thu lấy Và lại theo thời gian trôi qua sẽ dần dần tiêu tán tính toán ra những đạo ánh sáng này trong khoảng 10 năm sẽ hoàn toàn tản đi thống nhất cùng thời gian bột phấn liên tục xuất hiện mà cuối cùng bột phấn hình thành bản thân không còn ẩn chứa chiếu hòa quang nên lúc đó hiện tượng này mới tính là kết thúc chi tiết này là một trợ lực giúp đỡ gỡ thành điều tra được manh mối manh mối mà hắn trả ra được không phải là từ nguồn gốc bên trong ghi chép hướng đi chi tiết của hơn 700 đạo chiếu hòa quang trước đó mà là tới từ ngón tay thần linh Người thành cảm thấy nếu như đối phương có thể tìm được chiếu hỏa quang chưa bị ghi chép, như vậy người có lòng cố muốn nhất định có thể làm được điểm này. Vì vậy hắn thử nghiệm hô hoán ngón tay ngủ say trong gục giam số 132. sau khi khiến cho ý thức của nó tỉnh lại một chút, người thành lập tức trao đổi một cách ôn hòa dỗ dành, dưới đủ loại chấp nhận và hứa hẹn dụ dỗ, mới hỏi được vị trí đối phương tìm được chiếu hỏa quang. Quá trình trao đổi này không phải rất thuận lợi. Bởi vì đối phương thật sự quá mức dễ quên Cho nên dùng 3 ngày Sau khi hứa thành tìm kiếm rất nhiều khu vực Rốt cuộc hắn đã tìm được nơi Mà ngón tay phát hiện ra chiếu hỏa quang Đó là một khe nứt Ở dưới lòng đất vắng vẻ Bên trong khe nứt Hứa thanh nhìn thấy một con khối lỗi mới bị phá hủy không lâu Ở bên trên vẫn còn lưu lại Một ít khí thức ngón tay thần linh Bộ dáng đã hoàn toàn bị nghiền nát Chỉ có thể nhìn ra đại khái thôi Không nhìn ra được nguồn gốc cụ thể Đồng thời nơi đây còn có một chút bột phấn bảy màu ẩn chứa chiều hỏa quang yêu ớt và lại những đạo ánh sáng kia đang hơi tiêu tán. Hứa thành phán đoán một chút, đúng là phải cần đại khái 10 năm mới có thể hoàn toàn tản đi. Những thứ bột phấn này là do chiêu hỏa quang hình thành tạo ra biến hóa đặc thù. Tất cả nói rõ chiêu hỏa quang của hắn chính là đản sinh ra từ nơi đây. Mà sau khi hứa thành tìm tòi ở chỗ này, tâm thần của hắn chấn động phát hiện ra, bột phấn ở nơi đây Hình như không phải chỉ có một đạo ánh sáng sinh ra. Bên trong còn có một chút bột phấn, ẩn chứa đạo hào quang càng thêm yếu ớt. Nhìn bộ dáng giống như chỉ cần một hai nằm nữa là sẽ hoàn toàn tiêu tán. Nhất là trên người của khối lỗi trong đó, lại có càng nhiều bột phấn như vậy. hiển nhiên là con khối lỗi này là do có người cố ý bố trí ở trong nơi này, mục đích là để xóa đi dấu vết của bột phấn. Theo cái phán đoán này, không khó có thể biết được, hẳn là tầm 8-9 năm trước. nơi đây đã từng xuất hiện một đạo chiêu hỏa quang, nhưng cũng giống như với đạo của hứa thành toàn có, châu kiếm đình không có bất kỳ ghi chép nào về đạo chiêu hỏa quang đó. hiển nhiên là khi nó vừa mới xuất hiện, chưa kịp bay ra thì đã bị người khác trực tiếp lấy đi. phát hiện này khiến cho hứa thành ý thức được, suy đoán của cung chủ về thượng quang mệnh kiếp đan đại khái là chính xác. nói cách khác, quân trường tử vong có khả năng liên quan rất lớn cùng với loại đan này. mang theo manh mối này. hứa thành cùng với ninh viêm rời khỏi chiêu hà sơn còn con khôi lỗi nát bấy kia cũng bị hứa thành lấy đi bởi vì không thể truyền tống chiêu hà sơn cũng tương tự như thế cho nên bọn họ một đường bay rất nhanh hướng về phía quận đô trên đường ninh viêm nhiều lần há miệng muốn nói cái gì đó nhưng nhìn thấy tần sắc của hứa thành luôn âm trầm cho nên gã sợ hãi không dám hỏi gì cả nhưng mà sự phức tạp trong đáy lòng mặc dù tới tận bây giờ vẫn nghiêng trời lệch đất như cũ Trên thực tế, lúc ở trên thập đại trang thủ, Ninh Viêm cũng đã cảm thấy không bực bình thường, trong lòng vô cùng nghi ngờ. Mơ hồ có suy đoán, nhưng loại suy đoán này quá mức không thể tưởng tượng được, cho nên cũng không có chỗ rõ dự. Nhưng lúc trước cưa thành thuần thục tuôn tới đúng chỗ, khiến cho gã cảm thấy hồn của mình cũng đều bị vỗ ra rồi. Cái tên cắn ta nhất định là Trần Nhị Ngưu, chẳng lẽ tên này là chó điên biến thành ngư? Chẳng những cắn ta cuối cùng còn đi cắn cả thiên đạo, Đáng đời y bị nổ nát chỉ còn lại cái đầu. Trong lòng của Ninh Viêm có vô vàn bi phẫn, nhưng gã cũng không biết phải làm sao. cái nhánh mây ở trên bụng của gã rõ ràng rất khó thanh trừ. Mặt khác, trong ba ngày này, sau khi trao đổi cùng với chập kiếm giả ở bên trên chiêu hỏa sơn, gã cũng đã biết được những chuyện như là quận trưởng tử vong, thánh lan tộc sầm lấn. Ở trong lòng cũng cuộn trào cực kỳ mãnh liệt. So sánh cùng với việc này, gã bỗng cảm thấy có chút chuyện của mình... hình như là không đáng coi vào đâu cả. Thời gian trôi qua cứ như vậy ba ngày qua đi. Ba ngày này, Hứa Thành bộc phát toàn diện tốc độ, rút cuộc mang theo đình viêm xuyên qua Chiêu Hà Châu, cùng với khu vực chính giữa quận đô, bước vào đến trong phạm vi của quận đô. Sau khi tới nơi này, Hứa Thành cũng không cần tiếp tục che giấu tùng tích nữa, hắn tìm một tòa truyền tống trận, dùng tốc độ nhanh nhất trở về quận đô. Lêu Khán rời đi, lòng người quận đô bàng hoàng, Bên trong gần chứa cơn hỗn loạn. Bây giờ trở về, Hứa Thanh lập tức phát hiện có chỗ khác biệt, mặc dù trên tuyến ở phía tây và phía bắc chưa hoàn toàn báo nguy. Tình thế chỉ là một mảnh nguy cơ, phòng tuyến phong hoài quận thời khắc sẽ tàn vỡ. Nhưng nếu như so sánh với lúc trước, trạng thái của nhân tộc bên trong quận đồ đã khá nền hơn rất nhiều. Mặc dù vẫn mang theo nỗi lo lắng và sợ hãi đối với tương lai, nhưng bên trong lại có nhiều thêm một chút hy vọng. Thậm chí những cửa hàng cũng gần như Vẫn mở bán bình thường Tất cả đều rất ngay ngắn trật tự Ít nhất nhìn từ biển hiệu ra ngoài là như vậy Không hề thấy dấu hiệu tàn phá Hay là suy sụp từ chiến tranh bằng đến Sau khi rời khỏi truyền thống trận Hứa thành đi trên đường Thông qua đàm luận từ đám người bốn phía Cùng với cứ cách Một đoạn lại có tù sĩ quận chế hô lên Đại khái biết được nguyên do Mọi người không nên hoảng loạn Không nên tranh mua Quân phó đại nhân đã nói chấp kiếm cùng cùng với toàn bộ thế lực tông môn nhân tộc chúng ta đều đang ở tiền tuyến bảo vệ lãnh thổ thù hộ phó ngài quận chúng ta hơn nữa quận phó đại nhân cũng đã xác thực báo cho ta biết viện quân nhân tộc chúng ta đang trên đường đến không bao lâu nữa nguy cơ sẽ bị chấn áp hóa giải tất cả đều sẽ khôi phục như bình thường trong lúc này bất luận người nào làm loạn bất luận hành vi nâng giá món hàng nào đều sẽ bị nghiêm trị, không cần hoàng sợ, trời sẽ không đổi cũng không tạo nên nhiễu loạn Mấy ngày này những tên ngoại tộc ở bốn phía không phải đã bị quận phó chân áp rồi đấy sao? Uống hồ quận phó cũng đã nói Công chủ đang ở trên tiền tuyến bảo vệ chúng ta Chúng ta không thể gây thêm phiền hà từ bên trong nội bộ Theo hứa thành đi về phía trước tâm thần của hắn cũng dâng lên chấn động Trong khoảng thời gian này quận phó lưu thủ ở bên trong quận đô hiển nhiên đã làm rất nhiều chuyện mà ninh viêm ở sau lưng hứa thành sau khi nhìn bốn phía và nghe được những lời nói chung quanh trong lòng của gã cũng tương tự dâng lên gợn sóng vạn trường. Gần như ngày Kỳ Hứa Thành trở về chưa tới một nén nhang, hắn vừa mới tới chấp kiếm cùng thì đã lập tức nhận được truyền âm của quận phó. "Hứa Thành, ta đã nhận được pháp chỉ của cung chủ, kêu ngươi từ trên chiến trường sở về xử lý quân vụ. Ngươi trước đến chỗ của ta một chuyến." Hứa Thành hít sâu, hắn biết rõ việc quá khẩn cấp. Vì vậy liền an bài linh viêm Lưu thủ cùng một chỗ với chấp kiếm giả Ở chấp kiếm cung Cũng gọi thư lệnh ti của mình Sau đó một mình đi tới phủ quận phó Trong ngoài phủ quận phó Tù sĩ quận chế đông đảo Một mảnh giới nghiêm Đồng thời cũng có rất nhiều nhiệm vụ Được quận phó tuyên bố ra ngoài Do tù sĩ quận chế thi hành vừa thành đến Lập tức liền có người ra thông báo Rất nhanh hắn nhìn tới quận phó từ trong điện So với lúc hắn rời đi Đôi phương thoạt nhìn tiểu tụy và tàng thương hơn rất nhiều Trong mắt đều là tơ máu Lúc này quận phó đang tiếp nhận đan dược Từ bên trong tay của một lão nô bên cạnh Sau khi liếc mắt nhìn rồi để ở một bên Không hề lập tức nuốt vào Khi tu vị đạt tới trình độ như thế này Thì rất khó xuất hiện loại trình độ mệt mỏi như vậy Trừ khi là áp lực tâm thần quá lớn Mới có thể bỏ qua tu vị Khiến cho một người tâm lực tiêu tụy tới như vậy Hệ trường 494 Chữ vị hãy đăng ký kênh